tôm cua ta nói nó bị ăn sạch sẽ luôn một con cá hai ba kí lô mà nó bị cắn chỉ còn m ỗ i cái đầu với cái vây đuôi thôi chú vừa rồi đèn vô ha thì cái bóng màu đỏ đó nó bắt được con cá thì cái bà chủ quán cà phê bà mới đi ra bà nói là thôi để bà kể cho nghe là căn nhà đó đúng là có quỷ ờm bà ngọc kể là nhà của bạn chuyên bán rau củ ở chợ đầu mối á và bạn là cái người hay được mẹ sai đi giao đồ cho khách lắm bữa đó thì như mỗi ngày thôi mẹ bạn sai bạn đi giao mấy cái bịch rau củ cho nhà hàng của một cái cô tên là cô hồng c ó i mở một cái nhà hàng hải sản tầm trung cũng khá là đắt khách là mối truột của nhà bạn bạn kể lúc bạn chạy xe vô tới nhà chỗ cái nhà hàng đó thì bạn thấy cô hồng đang chửi ông chồng của mình quá trời luôn chửi ô n g là b ộ hết đồ lấy của người ta hay gì mà đi lấy cây thước dây của tụi nó thì tụi nó làm sao lấy cái gì mà làm ông chồng cũng đứng cãi chem chẻm một hồi thì bị bà chửi thì một chập nữa ổng lại quay ra ngoài cô hồng nói là lấy mấy cái thứ khác nhỏ nhỏ thôi đừng có lấy cái thứ của tụi nó mới nghe chưa hiểu đầu c ô tai nheo gì hết bạn thắc mắc lắm cũng nhiều chuyện cho nên mới đi lại hỏi cô hồng là ủa sao cô chửi chủ c h ú gì kỳ vậy bà mới nói là bà kêu ổng đi ra ngoài chỗ mấy thằng thợ mộc đang làm á lấy một cái món đồ của nó đem cất đi đợi cho tới khi nào nó sửa xong cái nhà của cô rồi đúng một tháng sau nếu mà không có chuyện gì thì sẽ đem đồ trả tận tay cho nó à, tại vì cái bên quán của cô đang mở rộng ra thêm một cái sảnh nữa làm theo cái phong cách nhật để mà cho quán có thể cho khách có thể thoải mái lựa chọn vị trí à, thì hiểu được cái sự việc là cổ chửi chồng rồi nhưng mà không hiểu được là tại sao lại phải làm như vậy hỏi thì c ô mới cười c ô nói là chuyện chi nó cũng có nguyên nhân hết trơn á rồi cổ kêu thôi giờ cổ cũng rảnh cổ mới kéo bạn ngồi xuống kể cho bạn biết cái nguyên nhân sâu xa đó là trước khi có cái nhà hàng này á thì lúc đó cô hồng cổ bán trái cây chú thì bán hải sản nhưng mà chưa có ổn định chưa ổn định về mặt vị trí buôn bán cũng như là phương thức kinh doanh như bây giờ đâu nhưng mà lúc đó hai người cũng đã có ý định và đang cố tìm cho được một cái mặt bằng nó ưng ý để mà phát triển cái công việc kinh doanh lên hai người lúc đó có tiền lắm luôn chứ không phải là khó khăn gì hết á chủ yếu là phải tìm được một cái mặt bằng mà nó tốt tiền bạc thì nó không thành vấn đề cô nói lúc đó là chú chạy khắp nơi để tìm cuối cùng thì phát hiện ra được một cái mặt bằng có vị trí rất là đẹp nhà mặt tiền ba tầng b ề ngang rộng ở ngay ngã tư luôn cửa hướng về phía đông h ư ớ n g được nắng sáng nữa rất là đẹp rất là ư n ý chú mới quay về chú báo với cô thì cô c ũ nghe n g cô cũng mừng hai vợ chồng lật đật leo lên xe chạy đi coi nhà ngay trong b u ổ i trưa hôm đó luôn nhưng mà khi tới nơi một cái thì bao nhiêu cái háo hức trong lòng cô tự nhiên nó tuột đi đâu mất hết à cái cảm giác nó tối t â m lạnh lẽo vô cùng khi bước vô cái nhà đang giữa trưa mà y như trời chè chiều nắng tắt vậy đó trong lòng cô thấy bất an nhưng mà chú thì không có nhận ra cái chuyện đó chú vẫn đang háo hức lắm cứ theo chân ông chủ nhà đi coi chỗ này chỗ kia cô mới n h ẹ nhẹ kéo kéo cái t a y của chú tỏ ý là đừng đừng có nóng vội nhưng mà chú ngó lơ không thèm quan tâm lúc đó là chú là người giữ tiền và quyết định hết mọi chuyện trong nhà mà không biết là vì quá mừng vì tìm được một cái vị trí nó đẹp như vậy hay sao đó mà giá lại rẻ nữa hay là có một cái gì đó nó xui khiến mà chú làm giấy ký hợp đồng rẹt rẹt ngay trong lúc đó luôn với ông chủ nhà ông chủ nhà bắt là phải đóng đủ tiền ngoài tiền cọc ra rồi phải đóng tiền thuê trong một năm luôn vậy mà chú cũng chấp nhận luôn ký giấy xong rồi chồng tiền nóng luôn cô hồng lúc đó không có cản được chú lúc đó cô mới nói là chú mướn rồi thì thôi hay là bây giờ mình đi coi thầy coi nhà cửa nó ra làm sao có, có ổn không có t h ậ t sự là sẽ làm ăn được thuận lợi hay không nhưng mà chú gạt ngang chú nói là bây giờ nếu có đi coi thầy cô không phải là coi cái nhà mà là coi cái ngày để mà ngày đẹp để mà chuẩn bị khai trương quán thôi hai vợ chồng mới dọn đồ qua đó ở trước để mà chuẩn bị một tuần nữa khai trương cô nói là cô nói một cái câu rất là lạ ở đó ba ngày liên tục mà không có thấy d ô n g chọc kẹo gì hết cô đâm ra lo cô nói vậy nếu mà ai mà nghe nói vậy thì người ta cũng thắc mắc sao lo đáng ra phải mừng chứ đời nào mà nhà không có d ô n g mà lại đi lo cô mới nói là trước hồi xưa giờ từ hồi nhỏ vợ cô yếu d í dữ lắm chỗ nào mà đi đâu mà có d ô n g là cô thấy、à? nhưng mà cái ngôi nhà này nó bình yên một cách đáng sợ thà là có d ô n g hiện lên đồi ăn đồi cúng kiến đi mình còn biết để mà cúng kiến mà ặ khấn s i n h để làm ăn cho thuận lợi cái đằng này nó im ru à như là có cái gì đó nó đáng sợ hơn là một cái d i ô n g ma n g ữ ở đây mặt khác là từ khi hai vợ chồng dọn chỗ đây ở á hàng xóm nó lạ cực kỳ luôn không có ai tới lui tiếp xúc thấy hai vợ chồng là né ra như n é cùi hủi vậy hai người cũng không có cơ hội để mà hỏi han g làm quen được cái gì hết á rồi ngày khai trương cũng tới bạn bè rồi mối làm ăn của cô chú tới đông lắm nhưng mà hàng xóm vẫn tuyệt nhiên không có một ai lai giảng hết trong khi cô chú có mời tới mời để dự khai trương họ còn kỳ cục tới mức đóng cửa lại không tiếp nữa mà khi quán khai trương một cái đúng cái ngày đó thì ba bên bốn phía hàng xóm k h c h ùa ra ngoài đường mà đứng t ó i tụm năm tụm ba rồi dơm ngó chỉ trỏ xì xầm đủ thứ cô hồng cũng nóng tính lắm nhưng mà phải cố dằn xuống đang cái ngày h ỉ sự như vậy khai trương như vậy không lẽ đi gây sự chửi nhau với người ta nhưng mà cổ vẫn ấm ức trong, trong bụng lắm à, sau đó thì cô hồng ngoài những cái nhân viên làm việc một、uh, theo giờ ra thì có mướn thêm hai vợ chồng ông chồng làm bảo vệ bà vợ thì làm tập vụ tối với khi mà buôn bán xong nhân viên về hết thì hai người sẽ ngủ lại trong t r ừ n quán phụ với cô chú cái tuần đầu tiên buôn bán nó thuận lợi lắm khách nườm nượp luôn nhưng mà đột ngột khi bước qua cái tuần thứ hai thì khách tự nhiên nó vắn g tanh vắn g ngắt hai vợ chồng cũng hơi hẳn rồi r ồ i thêm việc hải sản nó bị chết mới đầu cứ tưởng đ â u hết o x y nhưng mà kiểm tra kỹ lưỡng cũng không phải vậy hồi đó chạy o x y bằng mấy cái b ì n h sạc ác quy、ấy. rồi trái cây cô hồng để trong tủ thì bị héo hư hết trơn cổ mới nghĩ là chú vệ sinh cái hộ nó không có kỹ cho nên cá nó bị dơ nước nó chết nhưng mà chú khăng khăng khẳng định là chú làm kỹ lắm không có chuyện đó đâu nói qua nó làm một hồi thì bữa đó cô hồng quyết định là tự tay cổ làm sạch mấy cái hộ chứa nhưng mà sáng ra thì tụi nó vẫn chết queo hết không có tìm được nguyên nhân hai người bực mình mà không biết làm sao rồi cho tới một cái đêm đó chú bảo vệ đang ngủ thì chú nghe động ở cái phía trước sảnh chỗ cái hồ kiến tại vì hai vợ chồng chú ngủ tầng dưới mà chú mới cầm đèn pin đi ra sôi thì thấy cái hồ chứa hải sản có cái gì đó một cái đốm màu đỏ nó cứ lượn lời qua lại trên đó chú s ô i đèn tới thì cái nó thấy chú Nó vút một cái cứ lên tinh trên tầng trên luôn sáng t ra mấy chú mới kể lại cho vợ chồng c ủ a hồng nhưng mà hai người không có tin nói chú bị q u a mắt chú bảo vệ bực mình lắm ấm ức lắm tại vì xưa giờ chú tỉnh ngủ với lại đặc trưng của cái người nghề làm bảo vệ đâu có dám ngủ sai bao giờ mà nói là mình bị q u a mắt rồi mấy bữa sau nữa sự việc cũng diễn ra y như vậy ai nấy ngạc nhiên vô cùng tôm cua ta nói nó bị ăn sạch sẽ luôn một con cá hai ba kí lô mà nó bị cắn chỉ còn một cái đầu với cái vây đuôi thôi nước thì cái hộ nước, nước ở trong hồ nó chuyển qua một cái màu đỏ hồng vì máu cá nó loang ra rồi có người nghi là do mèo ăn nhưng mà con mèo thường nó bắt cá thôi và nó bắt cũng phải gây ra tiếng động chứ mà mèo nào mà ăn luôn cả cua sạch sẽ một cách sạch b á c h như vậy được còn nếu ăn trộm thì lại không được không có đúng cửa nẻo gài chốt đàng hoàng không có dấu hiệu bị mở khóa cài khóa gì ra hết không có chuyện trộm cắp luôn được rồi cô hồng mới kêu chú thôi bây giờ lấy một cái g i á n g ỗ làm cái nắp đậy cái hồ lại đi chừa cái lỗ nhỏ để mình luồn cái dây o x y vô thôi thử coi là cái con gì đó đó cái đốm đỏ gì đó nó có ăn được nữa hay không tới tối bữa đó chú bảo vệ đang ngủ thì lại nghe tiếng lụp cụp như có ai đó đang mở cái nắp gỗ đó ra của cái hồ cá vậy đó chú mới lò dò đi ra cầm đèn mà rộ về chỗ đó nói thì lâu chứ sự việc nhanh lắm chú vừa rội đèn vô ha thì cái bóng màu đỏ đó nó bắt được con cá nó bắt được rồi cái lần này thì chú thấy hẳn nguyên cái hầm t răng trắng ẩn của nó luôn nó n g o á t cái miệng trọng ra nó cắn phụt một cái vô cái mình con cá vừa lúc chú thấy một cái chú sợ quá la lên nó cũng ngước lên nhìn chúng thì nó buông con cá trà mà lướt về phía chúng chú làm chú sợ quá chú làm rớt cái đèn xuống đất rồi xui sao mà soi đúng cái bóng nó đang lướt tới tới lúc mà gần như sắp xảy ra chuyện tới nơi rồi thì cái bóng đỏ tự nhiên nó khựng lại cái nó lại v ú t đ ê n trên tận trên là tại vì hồi nãy mới nãy cả nhà nghe tiếng la của chúng la quá trời la mới chạy xuống bật đèn sáng trưng hết lên xuống thì thấy chú bảo vệ đang lết ở dưới đất miệng thì cứ ú ớ chảy trỏ về phía cái dãy h ồ cá không có nói được cái gì cô hồng cũng mới đi tới chỗ đó chỗ h ồ cá thì c ô thấy rõ ràng con cá nó còn đang lội trong đó nhưng mà máu của nó đang loan ra đỏ hồng cái h ồ rồi ở trên lưng của nó còn có một cái vết cắn lớn mà làm mất một khoảng thịt đi luôn trơ cả cái xương ra giống như là mình hình dung như là người ta cắn một phát vô cái bánh tiêu vậy đó cô hồng thấy được cảnh đó là bụng đánh trống chậu rồi cô mới nghĩ tin là nhà cô thực sự là có quỷ ra sáng bữa sau hai vợ chồng chú bảo v ề xin nghỉ sợ quá rồi biết đâu còn làm tới đó bữa nay nó ăn cá tươi sống rồi bữa sau nó ăn tới người thì sao cô hồng mới năn g nỉ hai g i hai vợ chồng kêu hai người ráng ở lại làm với cô đi bây giờ để cô tìm cách giải quyết vấn đề trước tiên là đi thăm dò về cái lịch sử của ngôi nhà này coi sao rồi mới tìm ra được cái cách giải quyết cho nó phù hợp trấn an xong hết thì cô mới đi ra khỏi nhà nhưng mà đi tới đâu thì người ta cứ dòm mình l ô n đơm cô bực dữ lắm r ồ i kiếm một chập mà không có được ai để dừng lại để hỏi thăm hết cô quyết định đi thẳng luôn tới cái quán cà phê ở đầu cái đầu đường gần cách nhà c ô không có xa tới cái lúc mà cô mới bước vô ngồi xuống rồi cô mới nghe loáng thoáng có mấy bà trong đó xì xầm với nhau ý mấy bà nói là nhà đó hai vợ chồng dám mướn cũng gan cô hồng mới bực lắm rồi phải hỏi cho ra lẽ trong bụng cô nghĩ là bây giờ không muốn hay là muốn gì đó thì mấy người kia cũng nhất quyết phải trả lời cho cô biết chứ nếu không là không có yên với cô, cô về cái tội mà cứ chỉ trỏ nói xấu nhà cô được cô mới đi tới cái bàn kế bên là cái bà kế bên nhà cô cô mới hỏi mặt một cách nó hơi khó chịu lớn tiếng chút cô nói có cái gì mà mọi người cứ nói ra nó vô nhà tôi hoài vậy rốt cuộc là có chuyện gì mấy bà kia sượng trân còn chưa dám nói gì hết thì cái bà chủ quán cà phê bà mới đi ra bà nói là thôi để bà kể cho nghe là căn nhà đó đúng là có quỷ cái anh cha chủ nhà đó chuyên môn đi lừa gạt người ta mướn nhà của ổng ai vô ổng cũng bắt làm hợp đồng ký một năm hết á ở không được thì bỏ cốc bỏ tiền vợ chồng cô hồng là người thứ mấy rồi ô n g đem cái giá rẻ ra mà chiêu dụ người ta chứ thở đời nay cái nhà nào mà vị trí thuận lợi vậy mắc gì ô n g không kinh doanh buôn bán gì đi hoặc là nếu có cho mướn thì một cái giá nó cũng phải chát lắm chứ nó không có, có, có rẻ được vậy đâu cô ổng mới t ắ c mắc vậy rồi con quỷ đó ở đâu ra có biết không thì bà chủ quán bà biết bà là dân c ố n cụ ở đó mà biết cái người chủ đầu tiên của nhà đó đó cái lô đất đó đó là của một ông thầy ta kêu là ông thầy bắc ma sao là kêu thầy bắc ma mà không kêu thầy pháp là tại vì ô n g ngoài bắc ma với luyện âm binh ra thì ông không có rành gì phong thủy hay bất cứ cái gì khác、đó. nghe có vẻ nó hơi vô lý nhưng mà thật sự là có những ông thầy vậy ổng ở đó ban đầu ô n g làm cái nhà nhỏ như cái am vậy thôi cũng lấy vợ sinh con bình thường rồi thời gian sau này ông làm ăn có của ăn của để hơn ông mới quyết định làm một cái nhà lớn để mà mà ở ông cũng tráng kiếm cho bằng được một cái ông thợ mộc có tay n g h ệ cao thì mướn được một ông n h à nói là ông này giỏi tới mức mà dân ở xa tận đâu đâu cũng phải lặn lội t ớ i đó kiếm ông về để ông đặt được những cái cục gạch hoặc là đo đạc để mà xây cất nhà cho họ tại vì ông vừa là thợ mộc mà lại vừa là thầy lỗ ban giỏi n è trong cái lúc xây cất thì không có biết là xảy ra cái chuyện xích mích gì giữa hai bên mà lần đó có cự cãi lớn lắm ông thầy bắc ma ông có hơi nặng lời với bên cánh thợ mộc và cả cái ông thợ cái đó nữa ông thợ mới ôm hận giả quyết cho ông thầy bắc ma này một cái d ố u thật đau để bỏ cái tội hống hách đi còn cha này là thầy bác ma mà cũng đâu có dừa ô n g cũng lấy một món đồ của ông thợ cái đề phòng là ông này trấn yểm vì nhà ô n g á thì ô n g có cái quật lại ông kia người đời người ta thường nói là có câu là cái chết thì lưới rách á là y hệt như vậy thật ra hai ông này cũng ì y với nhau là không có bên nào dám mạnh tay đâu chỉ làm sơ sơ dằn mặt nhau mà thôi Đó nhưng mà à, chắc là nhiều người lớn tuổi hay là những người trong nghề thì sẽ biết là trong cái nghề mọc hoặc là nghề xây cất có một cái thước kêu bằng cái thước lỗ b a n dương trạch tên của nó là đúng với công dụng của nó là chuyên dùng để đo đồ đạc cho những cái công trình mà về phần dương nó i thẳng ra là việc xây cất dành cho người sống、đó. nó phân chia kích thước rồi các cung mệnh này rất là đầy đủ cung xấu cung tốt cung vị, cung xấu thì đánh màu sơn đen cung tốt thì đánh màu đỏ đại khái là như vậy cái ông thợ cái này ông đo đ ạ t nhà cửa ông làm theo cung vị xấu quắc hết luôn ngoài ra ông còn làm thêm những cái trấn yểm khác nữa mà sau này những ông thợ phụ của ông mới tiết lộ ra là ông đóng một cây kim xuống ngay cái cột cái nhà ông này cho còn chôn xuống chôn bùa xuống để mà phá lông mạch đang thịnh dượng của cái miếng đất đó tại vì rõ ràng cái miếng đất này là một miếng đất rất là tốt cái căn nhà xây xong nó âm u quanh năm không có một chút ánh sáng mặt trời nữa mảnh đất thì lúc này nó đã nặng nghiêng về phần âm rồi dương khí cạn kiệt rồi và kết quả ai cũng thấy được luôn công việc của ông thầy bác ma đang thuận lợi tự nhiên nó ngưng trệ không có một ai tới nhờ ông làm việc gì về phần âm nữa vợ ông đang bình thường tự nhiên phát điên phát dại lên suốt ngày cứ la hét rồi chạy ra ngoài đường ngoài xá vậy rồi con gái của ông đang khỏe mạnh thì lăn đụng ra bệnh ban đầu mới cảm xúc bình thường nhưng mà rất nhanh chóng chuyển qua nó ho t r u y ề n miên rồi ho tuôn ra máu luôn người ta mới nói là chắc con gái ông bị ho lao cái là không ai dám sợ l ạ i gần á sợ bị lây ho lao hồi xưa khó trị lắm chứ mà ông đổ biết bao nhiêu tiền để mà chữa bệnh cho vợ con nhưng mà vô í t h ế t cho tới một ngày thì con ổng không qua khỏi nữa bà vợ thấy cảnh đó cũng tức tưởi càng điên loạn hơn rồi bà cũng chết luôn chết theo luôn cuối cùng còn mình ổng sống đơn độc trong căn nhà đó cho tới một ngày kia người ta mới vô tình phát hiện ra là ổng cũng nằm chết trong căn nhà đó mà người của ổng bị trút lại giống như là hút hết máu vậy mặt mày thì đang tỏ ra là sợ hãi vô cùng miệng ông cứ há ra mắt thì trợn g ư ợ c lên nhưng mà có một cái này là không có biết là trùng hợp hay là cái gì đó mà ông thầy bắt ma chết xong thì ông thợ m ọ c cũng chết sau đó ít lâu thiệt luôn không biết q u á n hận tới mức nào mà trấn yểm nhau t ô i cho tôi chết như vậy về s a o miếng đất đó đổi qua hơn cả chục chủ luôn người ta đập bỏ căn nhà cũ xây lên những cái nhà mới nhưng mà cũng không có ai làm ăn gì được cuối cùng phải bán đi họ nói là không có thấy d ô n g vía gì hết quả chăng là có thấy một cái bóng màu đỏ nó thoát ẩn thoát hiện ở nhà đó mà thôi người ta đồn với nhau đó là chính là cái con âm binh còn sót lại của ông thầy bác ma hồi xưa bây giờ nó luyện thành quỷ rồi cho nên nó phá người ta người ta cũng cúng nó hàng tháng như cúng cô hồn vậy nhưng mà nó không có nhận và cũng không có ai dám nhận lãnh cái chuyện mà bắt đi nó nói đi rồi. rồi cho tới đời ông chủ đất hiện tại ô n g mới xây lên một cái nhà khang trang như bây giờ rồi cái ổng cho mướn với cái giá rẻ mạt người tới ở kinh doanh không có ai làm nổi qua quá một tháng hết người nào mà tiết cổ tiết tiền thì ráng chịu đựng được chừng nửa năm rồi cũng dọn đi nhưng mà những gì họ thấy được ở trong căn nhà đó thì mười người kể y hệt như nhau luôn là cái đốm đỏ y như câu chuyện của cô hồng gặp vậy đó Đó dân trong khu vực đó thì có lần hỏi ông chủ đất là sao cái nhà vậy mà không lo đi tìm người gì bắt con quỷ nó đi hay là trấn yểm nó lại ô n g nói sao ô n g nói là mắc gì hết để vậy không phải tốt hơn sao nhiều đó thôi là đủ hiểu là ô n g c ó ý lợi dụng cái chuyện ma quỷ để trục lợi cho bản thân rồi đó Phải không? cô hồng nghe tới đó là máu nóng nổi s u n g thiên lên rồi cô lập tức cô về cô kể lại cho chồng nghe cô nói là nhất định cô p h ả i làm cho ra lẽ cái chuyện này chồng cô thì hiền khuyên cô ta bỏ đi tại vì thật ra nếu mà nói về cái chuyện mà À, bỏ tiền vốn ra để mà cho cái chỗ này á, thì nó cũng không có đáng là bao so với cô chú nó không có ảnh hưởng gì lớn nhưng mà cô nói là tiền không lớn nhưng mà bị lừa gạt kiểu vậy cô tức lắm cô thuê giang hồ luôn tới nhà c ủ a ô n g chủ đất để quậy đ i l ấ y tiền cọc tại sao lại biết nhà có quỷ như vậy mà v ẫ n n à y ép người ta ký hợp đồng lâu dài nhận tiền một lần nữa chứ cái lần đầu tiên nó quậy phá xong á, thì bị chính quyền mời lên làm việc luôn mà bắt đóng phạt nhưng mà xong xuôi đâu đó thì về cô vẫn quậy tiếp thôi cô rủa ổng là ăn ở ác quá gầy nghiệp riết mới mốt nó giận vô người á cho ổng biết mặt chủ đất chịu hết nổi cũng phải trả tiền cho cô lấy tiền xong rồi cô dọn ra chỗ khác ngay lập tức luôn sau này cô không cho ông chồng cầm tiền nữa mà tự mình làm hết mọi thứ rồi về sau hai vợ chồng chọn được mua một miếng đất hiện tại để mà kinh doanh thì nó mới thuận lợi và tới bây giờ cái lúc mà mua đất xong á cô lặn lộ lên tới tận núi cấm để mà thỉnh một ông thầy về coi đất trấn trạch rồi cất nhà cho cô từ sau khi nghe câu chuyện của ông thầy bắt ma mỗi lần mà xây cất nhà cửa hay là sửa sang gì đó c ư ờ i nới thêm cô đều làm theo cái cách như mà hồi sáng bạn thấy là giữ một vật gì đó của cánh thơm ộ c vẫn trả tiền đầy đủ nhưng mà một tháng sau nếu mà không có chuyện gì hết thì quay lại đây cô sẽ đưa trả cho tận tay bạn có hỏi thêm cô hồng là có nghe gì về cái nhà có quỷ đó nữa không c ô mới nói là nghe đồn đâu đồ ông chủ đất thời gian sau này chết thê thảm lắm đương không vậy cái học máu mũi máu miệng ra người v ậ t đùng đùng lên chết không có kịp chở đi bệnh viện cấp cứu luôn biến đất đó bây giờ thì trở thành đất quan luôn rồi người ta đã đập bỏ cái ngôi nhà đó rồi tại vì ai mà dám vô Đó, hai cô cháu ngồi nói chuyện một hồi thì thấy ông chú chồng của cô hồng về tới ai ngờ đâu chả đem trả cái thước cuộn dây xong t h ì chả lấy lại cái thước đo gốc <cười> làm cô hồng cho ăn chửi t h ê m một chập nữa luôn đó là câu chuyện của clip chuyện ma số 32 ngày hôm nay phục vụ cho mọi người nếu như lần đầu tiên đến với k ê n h này mong rằng mọi người hãy ủng hộ nguyễn huy bằng một nút đăng ký nhé cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều hẹn gặp lại mọi người ở những video kể chuyện lần sau